Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không phải cô thích Mr. One mới có suy nghĩ này, mà là cô gái kia quá không đồng dạng rồi. Vậy mà tất cả chuyện nhà, cũng lo liệu ba bữa cơm đều ném cho Mr. One làm. Cô gái này rốt cuộc có biết giá trị của Mr. One hay không chứ? Có biết một phút đồng hồ của anh có thể kiếm bao nhiêu tiền hay không? Nhưng nếu đem thời gian làm việc nhà cùng với sáng tác, với số tiền anh đang kiếm được, có thể khiến cho bao nhiêu cô gái che giá măng mọc, Tới giúp anh giặt quần áo, nấu cơm dọn dẹp, sắp xếp lại việc nhà. Mà cô mới tháng chỉ có một nghìn đô la, lại còn dám để cho anh hầu hạ chứ. Loại người không biết kiếm tiền, ngay cả việc của phụ nữ cũng không làm. Cô thật sự không hiểu nổi, biết tậu bàn nhìn trúng cô ta ở điểm nào, lại còn muốn kết hôn với một người như vậy. Cô có thai à? Tối hôm qua, cô ta đã tìm một cơ hội len lén hỏi cô gái kia, lại không thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô ấy. Như vậy có thể thấy bọn họ không phải là vì có con mới kết hôn Cho nên cô nghĩ mãi cũng không xa Cô gái kia căn bản cái gì cũng không tốt Tóm lại không biết anh đã xảy ra chuyện gì Sao lại bị loại phụ nữ này hấp dẫn chứ Thật là xin lỗi Tôi ngủ quên một chút Cô đã đợi lâu chưa Người tới lên tiếng giải thích Xe la ngừng đầu lên Nhìn người đàn ông đeo kính vẻ mặt phong trần mệt mỏi Ngồi xuống đối diện với cô Ai có thể đoán được người trước mắt tướng mạo bình thường Nam nhân trung tịch bình thường này, năm năm trước lại xuất bản một bộ tiểu thuyết huyễn đầu tiên. Ngày sau đó nó lập tức mang đến thành công cho nhà văn mới tên là Mr. One trên Mỹ Quốc. hơn nữa trọng điểm là, anh ta là người gốc Đài Loan, tuổi trẻ mới sắp ba mươi mấy mà thôi. Quả thực là khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Không sao, dù xa sofa của đại sảnh khách sạn cũng rất là thoải mái, lại còn có thể truy cập internet nữa. Cô ta đáp. Có tin tức gì mới tôi cần biết sao? Anh vừa lấy laptop cùng tài liệu trong cặp tài liệu rác vừa hỏi. Công ty điện ảnh, đêm tập cuối đã chuyển giao rồi? Tôi đã chuyển gửi cho anh. Bọn họ hy vọng anh có thể hoàn thành tất cả công việc chỉnh sửa bàn thảo quan trọng vào cuối tháng sau đó. chất tiệt. Sợ gửi nhất đột nhiên ngừng đầu lên. Không kiềm chế mà mắng một tiếng. Cô không nói cho họ. Hai tháng này tôi phải cấp chút chuẩn bị cho hôn lễ. Đã lại hoài đến đầu óc trắng vắng hay sao hả? Tôi đã nói rồi, bọn họ bảo tôi gửi lời chúc mừng đến anh. Sau đó nói vẫn làm phiền đại sư anh chịu vất vả một chút, bởi vì các quyết định chụp ảnh cho bộ phim đã khởi động. Một ngày đối với bọn họ đều là đốt tiền bạc, chạy đùa với thời gian đó, nên thỉnh cầu đại sư thông cảm cho. Tôi thông cảm cho họ, vậy thì ai thông cảm cho tôi đây hả? Anh cũng có thể để lùi hôn lễ thành mấy tháng sau mà. Không được. Anh mạnh mẽ cắt ngang, chém đình chặt sắt mà nói. Hồn lễ sẽ được tổ chức đúng như dự kiến. Về phần kịch bản, tôi sẽ cố hết sức. Đây là nguyên nhân cần đây anh bận tối mày tối mặt. Theo như anh biết, bộ tiểu huyết thứ nhất huyễn sinh đã được dịch sang 17 thứ tiếng bán chạy trên toàn thế giới. Vào năm ngoái, bản quyền điện ảnh cũng đã được công ty điện ảnh thu mua. Lúc vừa biết tin này anh đã hưng phấn công thôi. Nhưng ký kết xong, giao tiền bạc sau đó cũng không có bất cứ tin tức nào nữa giống như là đã chìm xuống đáy biển. Mãi đến thời gian anh và Vũ Phỉ kết hôn, thì Giao La mới gọi điện thoại vượt đại dương, vui mừng thông báo cho anh, là cuối cùng cũng đã tiến vào giai đoạn chụp ảnh rồi. Đây đúng là tin tức tốt, khiến anh mới vừa quyết định kết hôn, đột nhiên lại cảm thấy có một loại hạnh phúc nhân đôi. Nhưng đúng là nhạc cực sinh bi. Bản thân anh là nguyên tác, lại phải đảm đương công việc quan trọng biên tập lại kịch bản phim, Cho nên hiện tại anh như là cây nến cháy hai đầu, thật là mệt muốn chết mà. Sợ ngựa nhất à? Tiếng gói bất thình lình khiến anh rời khỏi màn hình laptop nhìn lên. Nhìn nơi phát ra tiếng, một hồi hức còn mới mẻ xuất hiện trước mặt anh, trong ngay mắt đầu anh trống rỗng. Khúc uyên tâm, bạn gái cũ của anh. Đúng là anh rồi. Cô ta có một chút vui mừng, lại có một chút hồi hộp. Thoáng không được tự nhiên đi về phía anh Đã lâu không gặp Em có khỏe không Anh đứng dậy chủ động chào hỏi cô ta Đúng là đã lâu không gặp Nhưng mà anh một chút cũng không đổi nha Cô ta gật đầu nói Giọng nói chẳng biết tại sao lại hơi xúc động Cô Là bạn gái của anh à Rất là đẹp đó Cô ta nhìn đến xa La Không phải chỉ là bạn bè bình thường thôi Cô quyền tâm nghe đến đây Thì hai mắt nhất thời sáng lên Trong lòng tràn đầy nghi vọng, sau khi hai người chia tay, cô ta liên tục kết giao với vài người bạn trai mới, thế nhưng mới biết anh là tốt, biết cái gì được gọi là từng trải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net